Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ đến với tập số 7 Câu là tập cuối phần số 1 của bộ truyện Nhân quỷ kẻ đôi bắt vong hồn Của tác giả Hoàng Nam Cảm ơn sự đón nhận của tất cả quý vị Còn bây giờ thì chúng tôi hành hành mời quý vị và các bạn Đến với nội dung tập số 7 Câu là tập cuối qua vận diễn đọc quận trọng Nghe Lý Thiên Lăng nói đến đây, thì Lâm Đại đứng một bên có chút xấu hổ khi nhớ cảnh đêm qua. Thì ra lúc đó Lý Thiên Lăng muốn gửi mùi thuốc mà còn lưu lại trên đống áo, chứ không phải là người mùi của mình. Im lặng trong phút chốc Lý Thiên Lăng lúc này lại nói. Thứ hai, một tiểu cô nương như là người dù có phúc lớn mạng lớn đi chẳng nữa, thì một khi ác quỷ muốn ra tay, cái mạng nhỏ của ngươi sớm chẳng còn đừng nói là hồi phục nhanh như vậy. Nếu ta đoán không sai thì đó xem như là khổ cục kế của ngươi. Muốn cho ta dù nảy sinh nghi ngờ đối với ngươi, câu sẽ dẹp bỏ. Cũng vì lẽ đó mà ngày hôm nay khi mà ngươi xuất hiện, ta đặc biệt chú ý. Cho đến khi nhận ra có kẻ phía sau lưng âm thầm thi pháp điều động ác quỷ chiếm thân đại phu nhân, ta đã có thể xác định kẻ đứng sau chuyện này là một trong hai người các ngươi. Nếu là vậy thì mọi chuyện còn rất mơ hồ, Ngươi làm sao có thể chắc chắn là ta mà giờ trò vào phút chót. Nguyệt Hoa dường như vẫn không phục cho nên dặn, cho nên gặn giọng hỏi. Nào ngờ lời nói tiếp theo của Lý Thiên Lăng lại như một cú tát khiến cho nàng hiểu ra chân tướng. về ta không chắc chắn cho nên vừa nãy đã dùng một phép thử. Pháp thuận hồi nãy ta dùng, căn bản không hề tác động lên nhị phu nhân. Nếu như nhị phu nhân thực sự có vấn đề thì chắc chắn không thể đứng im cho ta chém giết. Vậy nên có trách thì phải trách ngươi quá cẩn thận. Sợ thân thể nhị phu nhân không phát sinh dị biến, sẽ khiến cho bản thân bại lộ, cho nên âm thầm thi pháp lên người của nàng. Kết quả phía sau thì không cần ta phải nói gì nữa. Nguyện Hoa càng nghe thì nét mặt càng trở nên kinh hãi. Nàng chăm tính vạn tính lãnh như vậy, nhưng mà rút cuộc vấn đề lộ ra sơ hờ. Tiểu đạo sĩ quả nhiên là rào hoạt. Hoàng bà bà đứng một bên lúc này sắc mặt dần trở nên biến đổi. Nhớ tới vừa nãy Lý Thiên Lăng nhắc đến ngũ mộc quỷ. Sắc mặt của hoàng bà bà đánh lại, ngư khí cúng dần trở nên lạnh lẽo. Đại trần ta khổ cực sắp xếp, ngươi cũng nhìn thấu được sao. Biết bà bà nhắc đến chuyện gì Lý Thiên Lăng lãnh đảm mà đáp. Nếu ta đoán không sai thì đại trần này dọn. Thì đại trần này là tâm huyết của ngươi từ lâu. Ngũ mộc quỷ cũng là do ngươi trồng xuống. Nói đến đây thì Lý Thiên Lăng nhớ lại những lời Trần Minh vừa nói với mình rằng vô thân của hắn được một vị phong thủy sư chỉ điểm cho nên mới mua lại ngôi nhà kia. Ngay đến điểm này Lý Thiên Lăng có thể đoán ra được phong thủy sư mà Trần Minh nhắc đến chính là Hoàng Bà Bà Trích Mặt. đã trận mấy chống năm của ngươi thật sự khiến ta bất ngờ lợi dùng thế lực của năm gia tộc lớn nhất trong Long Hương Thành giúp ngươi che chắn cho ngũ mộc quỷ. khỏi ánh mắt của người trong giới huyền môn. Có lẽ vì vậy mà mạng của gia chùa bốn nhà Trần Đỗ Mã Dương kéo dài được cho đến tận bây giờ. Chỉ cần nó còn sống thì nguyệt hoa kia còn có cứ để tiếp tục mộc. Thì nguyệt hoa kia còn có cơ để tiếp cận mộc quỷ mà không khiến cho kẻ khác nghi ngờ. Hoàng bà bà nghe Lý Thiên Lăng nói đến đây thì nếp nhăn trên mặt ngày càng rúng gió, nhưng mà vẫn không lên tiếng ngắt lời. Thế như bà ta muốn nghe xem rút cuộc, Lý Thiên Lăng đã biết được những gì. Thế vậy thì Lý Thiên Lăng bước dần tới về phía của Hoàng Bà Bà, ngữ khí cúng dần trở nên lạnh lẽo. Kế hoạch của ngươi chính là để Nguyệt Hoa kia thâm nhập chính phủ, dùng lời lẽ suối dục nhị phu nhân cho người đào hồ nước mở ra âm huyệt, lại dẫn dụ bốn gia tộc còn lại chuyển tới mảnh đất có mộc quỷ tọa lạc, nói với họ rằng đây đó phong thủy đại cát, Khiến cho họ yên tâm bám rễ Canh giữ bọc quỷ cho ngươi Cho đến khi đó ngươi chỉ cần nản thân chờ đợi âm huyệt tích tổ âm khí tràn đầy Biến trịnh vụ thành âm đầm quỷ huyệt Phục vụ trong mưu tính tả tu của mình Không thể không nói khả năng quan sát Và sâu suy trình huống của Lý Thiên Lăng Là không hề tầm thường Bởi những gì vừa nói Quả thật là chính là kinh hoạch Mà Hoàng Bà Bà đã lập sang từ lâu Nếu không phải bị âm dương môn chân ngang thì có lẽ rằng Long Hưng Thành này sớm đất trở thành tựa địa, từ mấy chục năm về trước. Theo đạo sĩ, ngây quả thật là không tầm thường, không sai, kế hoạch của ta vốn là như vậy. Chỉ cần âm khí quanh thành tụ hội về đây, thì Long Hưng Thành này sẽ trở thành âm đầm quỷ huyệt. Đến khi đó thì đừng nói là ngũ phái, thậm chí là âm dương môn có chưa bị diệt, thì cũng đừng mong tiến vào nửa bước. Lý Thiên Lăng nghe hoàng bà bà nói tới bà chữ âm Dương Môn Thì trong lòng cũng đoán ra Giữa mộ và âm Dương Môn nhất định có thâm kiều đại hận siết chặt nắm tay Lý Thiên Lăng gần dòng Ảo tường cùng vọng Cho dù là âm Dương Môn không còn Nhưng chỉ cần Lý Thiên Lăng này còn ở đây Thì ngươi cũng đừng mong thực hiện dã tâm Thế thiên hành đạo sao Từ khi âm Dương Môn bị diệt Tà vận khắp Âu Lăng đế quốc đều trỗi dậy Một pháp sư trẻ tuổi như ngươi, liệu rằng có thể chu diệt được mấy kẻ? Cảm xúc và nhiệt huyết của người trẻ tuổi ta đều hiểu rõ. Thế nhưng kẻ thích thời mới là Trăng Tuấn Kiệt. Hôm nay dù thế nào ngươi cũng không thể thay đổi được điều gì. Lời của Hoàng Bà Bà nói không sai, bởi lẽ trăm ngàn năm qua, người của âm dương môn giải rác khắp nơi, suy trì thế cục bình ổn cho Âu Lan Đế Quốc. Không vì vậy mà tà vật chỉ biết lần trốn chứ không hề dám gây nền sóng gió. Đến hiện tại khi mà âm dương môn bị diệt, mất thần của Âu Lăng Đế quốc đóng lại, tà vật khắp nơi dám ngốc đầu gây họa tứ phương. Người nói không sai. Một mình ta không đủ sức, nhưng dòi mắt nhìn xa thì khắp huyền môn cũng không thiếu kẻ chính trực. Chỉ cần họ có chung trí hướng như ta thì đừng nói là một tà đạo như là ngươi. mà đến ngay cả tứ phương tà vật cũng phải thần hồn câu diệt. Người khít lạnh như băng của Lý Thiên Lăng vừa dứt thì cũng là lúc mặt dưới đất chân của đám người trình phổ phát sinh di động. Âm dương nhị khí cũng chẳng còn nguyên cứ vì sao mà lúc này như cô động, hình thành một lớp màng ký giới kiện cố. Ngoài trừ Lý Thiên Lăng, Nguyệt Hoa cùng Hoàng Bà Bà thì tất cả người còn lại đều đứng trong phạm vi của trận pháp. Trận Pháp từ khi nào ngươi đã bày ra trận Pháp ở đây? Nguyệt Hoa nhìn thấy cái giới lan tòa thì cả kinh hô lên. đúng lúc này thì phía sau lưng của Lý Thiên Lăng vang lên thành ngầm của một người. Thế ra đêm qua cậu đi lâu như vậy mới trở về là vì tới chỗ này bày trận sao? Tên béo này sao ngươi lại ra ngoài này nhưng lúc kết giới chưa đóng hẳn cút vào trong cho ta? Người vừa lên tiếng cầu ai khác mà chính là Trần Mạnh Ninh. Nãy giờ hắn vẫn nghề ngốc đứng ở phía sau, đến hiện tại khi nhận ra Lý Thiên Lăng sắp động thủ thì nhanh chân cổng trình Thiên Ân và khi con tiểu hổ bước ra khỏi kết giới trận pháp ý đồ trợ chiến. Thiên Lăng huynh đệ ta đã nói đời này sẽ theo ngươi sao có thể nhìn ngươi một mình nghênh địch được chứ. Tu vi của ta dù yếu kém thật nhưng mà chút nghĩa khí này vẫn phải có. Đúng như vậy, Thiên Lăng Huỳnh vì trịnh gia ta xả thân, trịnh Thiên Ân này có chết cũng phải kể vào chiến đấu. Trịnh Thiên Ân tuy không phải người tu luyện đạo Pháp, nhưng từ nhỏ đất được chỉnh chi phủ gửi tới Thánh Kiếm Sơn Trang, cho nên cũng mang một thần võ học. Hiện tại nhìn thấy Lý Thiên Lăng một mình chống địch, nhạc huyết trong nàng cũng nổi tên, quyết ý cùng tiến cùng lôi với hắn. Nghe thấy những lời kia của cả hai, Lý Thiên Lăng trong lòng có chút cảm động, nhớ tới một thân công pháp biến thái của Trần Mạnh Ninh, hắn cũng phần nào yên tâm, cái đó thì ăn bài cho ngắn. Một lát nữa chiến đấu, ngươi và Thiên Ân chỉ cần vây lính nha hoàn nguyệt hoa kia, Hoàng bà bà này ta và Tiểu Hồ sẽ đối phó. Được, giao nàng cho ta, ta nhất định phải vui vẻ với ả tiện nhân xinh đẹp kia một phen. Cái gì đấy? Ê, ý của ta là đánh cho cha mẹ của nàng không nhận ra hàng Hảo huynh để yên tâm đi Phía bên kia hoàng bà bà sau khi nhận ra bản thân của mình Đã bị Lý Thiên Lăng lừa gạt Thì chẳng những không thức giận mà còn có chút kinh hãi Bởi lúc này ở trước mặt bà ta Là một thứ hết sức quen thuộc Âm dương đại trần Người, người là người của âm dương mốn Thành âm tuy không lớn nhưng cũng đủ để chuyển qua bên này Lý Thiên Lang tuy nghe ra sự căm phẫn trong câu nói kia, nhưng mà không đáp. Thế vào đó là một sự im lặng của hắn, giống như lời xác nhận với Hoàng bà bà. Vốn nghĩ ẩm dừng môn tuyệt hậu, ta sẽ chẳng thể dựa mối hận trong lòng. Thật may Hoàng Thiên có mặt đã đưa kẻ sống sót của ẩm Dương môn đến đây. Thành chấn thiên những gì ngươi ban cho tông môn của ta, ta nhất định trả đủ trên người đổ tử đổ tôn của ngươi. Tiếng thét bị phấn của Hoàng Bà Bà vòng vọng khi đó là những thanh âm đinh đinh đang phát ra từ đầu trưởng gỗ. Mọi người nhìn xem mây đen vì sao đều kéo về đây vậy. Phía bên trong trận pháp của Lý Thiên Lăng chẳng biết là ai trong đám gia nhân của chính phủ lên tiếng, nhưng mà những lời kia đánh động tới tất cả khiến cho họ chú ý hướng ánh nhìn lên trời cao. Quả nhiên lúc này ở trên trời đang có tầng tầng lớp lớp mây đen, Cộng nhau kéo về trình phủ, đem khoảng không phía bên trên trên lớp hoàn toàn. Xem ra lão Thái bà kia đang điều đậm âm khí của một quỷ về đây. Rất nhanh thôi những oán linh ác phổ ở phụ cận Long Hưng Thành sẽ cảm nhận được âm khí đậm đặc mà tìm đến. Tiểu đạo sĩ kia e rằng sẽ gặp Nguy. Trên một nóc nhà của trình phủ, cách vị trí của đám người Lý Thiên Lăng không xa, lúc này đang có hai thân nảnh một lớn một bé án ngữ. Người vừa lên tiếng là một nữ tử trên thân mặc váy lụa màu trắng, toàn thân thoát ra tà linh chi khí nồng đậm. Tiểu ánh tỉ, nếu như tiểu đạo sĩ kia là chuyển nhân của vị ân sư mà tỷ luôn tôn kính, vậy thì chúng ta có nên giúp hắn một tay không? Ta nhìn ra lực lượng quỷ khí hùng hậu kia vẫn còn quanh quẩn ở rất gần. Nếu kẻ đó chưa đồng thủ thì chúng ta chưa thể ra tay. Ai biết được kẻ kia bám theo tiểu đạo sĩ này là vì mục đích gì? Thế ra hai bóng người nọ là hai tỷ muội tán linh đã chạm mặt với Lý Thiên Lăng ở Thúy Thanh Lâu từ khi Lý Thiên Lăng tiến vào chính phủ bọn họ luôn ở phụ cận quan sát. Một mặt là muốn xem chuyển nhân của âm dưng môn Rốt cuộc là một người như thế nào. cần một mặt là để ý đến quỷ khí luôn lần theo Lý Thiên Lăng nhân hành vi bóng, công vị sự đấu kỵ kia mà cho đến hiện tại cả hai vẫn án binh bất động, mạng cho phía dưới chiến đấu đất thực sự nổ ra. Theo đạo sĩ ngươi công là kẻ có tâm cơ, chỉ là chút tâm cơ đó xem ra vẫn còn chưa cốt đủ đâu. Hoàng bà bà lúc này toàn thân bốc lên một cỗ lực lượng màu xám, nhìn qua thì vô cùng tà ác, hai tay vút động trên trường gỗ. Vùng lên để hạ xuống, cứ như là đang thi triển thứ tà thuật nào đó. Cẩn thận một chút, Lý Thiên Lăng như là nhận ra điều gì thì liền vội vã hét lên. Trần Mạnh Ninh nét mặt ngây ngốc nhìn về phía của Hoàng bà bà lắp bắp hoài. Bà ta đang làm gì vậy? Khả năng là triệu hoán quỷ nô, không có thời gian rung dài đâu, tiên hạ thủ vi cường. Rất lợi thì thân thể của Lý Thiên Lăng như là cắt. Đã lao nhanh về phía của hoàng bà bà, trên tay nắm sẵn linh phủ, vừa giao thủ đã chiều ra thiên hỏa, nhắm mặt hoàng bà đẩy tới. Tiểu hộ tu vi thấp kém nên không dám chính diễn ngay địch, mà chỉ nhảy nhót phía xung quanh. Tìm thời cư tập kích đây cũng là cách chiến đấu mà ngày còn ở trong hắc ám xâm lâm. Một người một khỉ đã không ít lần thành công đem những tà vật lợi hại chém giết. Tiểu tử này bị ngốc hay sao đối phó với nhân loại mà lại dùng tết linh phủ lực lượng công kích đựng bao nhiêu chứ? Ngay lúc mà Lý Thiên Lăng thi triển tiểu trần thiên hỏa phủ thì ở cách đó không xa một người mặc áo đen kết lầm bẩm chỉ có điều sau khi nói dứt câu thì người nọ khóe miệng khét nở một nụ cười như là nghĩ tới điều gì? Một lát sau mới khẽ gật đầu rồi nói tiếp Thì ra thứ hắn nhắm tới không phải tân thể của lão thái bà kia mà là quỷ khí đang tỏa ra từ đầu trường. Quả nhiên lời của người nọ nói không sai, bởi lẽ ngay thời khắc tiểu trần thiên hòa vụ áp sát tới mặt của Hoàng Bà Bà, thì lập tức Hòa Diễm cảm nhận được quỷ khí lưu động phía dưới. Cứ như vậy mà lan tỏa, tìm đến đầu trường gỗ của Hoàng Bà Bà. ta sớm nhận ra mục đích của ngươi Hoàng Bà Bà cũng chẳng phải là kẻ đơn giản, ngay khi mà hỏa Diễm sắp thành công bao tròn đến đầu trường, Thì từ trong trường gỗ, 5 mặt quỷ giữ tợn bay ra, há miệng thổi khí, trực tiếp đánh tan hỏa diễm. Chẳng những vậy 5 mặt quỷ kia sau khi xuất hiện thì lập tức bay lên thẳng về phía của hồ nước. Đem âm khí kia khuếch tán cho ta. Hoàng bà bà tay rung chuông trên trường gỗ miệng quát lớn, chỉ thấy 5 mặt quỷ kia sau khi tiến vào hồ nước thì lập tức nước trong hồ sinh ra dị động. Từng gần sóng không biết điểm khởi đầu dần nổi lên, âm khí đậm đặc tích đổ bấy lâu cũng dần được phóng thích linh không trung, đem cả trình phủ nhấn chìm trong hắc vụ. Không xong rồi đại nhân. Phía bên kia lâm đại đang nắm chặt thanh đao ở trong tay, sức mạnh trắng bạch vì sợ hãi, hướng trịnh chi phủ mà nói. Trịnh chi phủ mặc dù hiện tại cũng đang rất lo lắng cho con gái ở phía bên ngoài, nhưng vẫn cố nói ra mấy lời cứng rắn. Ta tin tưởng thiếu niên kia, hắn nhất định giúp chỉnh gia ta vượt qua đại nạn này. Tất cả các ngươi một người cũng không được bước ra ngoài, tránh làm cho bọn họ phân tâm. Rất lời trình chi phổ đưa ánh mắt nhìn về bóng dáng của người con gái đang dần khuất sòng hắc vụ. Thánh kiếm phân thiên Thanh âm của trình thiên nân vang lên giữa không gian nắc vụ mịt mù. Kéo theo đó là một đường kiếm sáng loáng kéo qua trước mặt của Nguyệt Hoa. Tiểu nhà đầu kiếm pháp thật lợi hại, nếu như người cũng là kẻ tu đạo, thì chỉ sợ ta chẳng phải là đối thủ. Ở đối diện trình thiên nân Nguyệt Hoa sau khi thối nuôi tránh nét đường kiếm hùng hãn vừa nãy, thì buông một lời cảm thắng. Chỉ có điều lời ấy vừa dứt, thì từ phía sau đầu của nàng đã sinh gió. Một bóng thiết trường chẳng biết từ đâu ẩm đến Tuy bị tập kích bất ngờ nhưng với tu vi của một đại sư hạ cấp, Nguyệt Hoa không quá khó khăn, Để mà nghiêng người tránh né, đã vậy còn chủ động vung tay để bột ấn về phía người vừa đánh nén mình. Chỉ thấy người kia kêu lên một tiếng đầu đớn, kể đó toàn thân của Nguyệt Hoa cũng cảm nhận được lực lượng vừa nãy mình đẩy đi. Bỗng chốc lại tìm đường trở về, uy lực chẳng hề suy giảm. Hai tiếng kêu rên đầu đớn cầm lúc vang lên, một là của Trần Mạnh Ninh, một là của Nguyệt Hoa. Thì ra vừa nãy một ấn kia của Nguyệt Hoa đã thành công đánh lên người của Trần Mạnh Ninh, nhưng mà nàng nào biết thân thể của Trần Mạnh Ninh lúc này đang tồn tại một loại lực lượng biến thái, thế gặp ngoại lực xâm nhập liền tự động văn vệ. Đầu lúc mà đám người Trần Mạnh Ninh đang vây đánh Nguyệt Hoa, thì phía bên kia Lý Thiên Lăng cũng đang lâm vào hung hiểm. Khi mà hiện tại hắn cùng với tiểu hộ đang chật vật đón đánh, hàng trùng thậm chí là hàng trăm ác quỷ được hoàng bà bà thả ra. Người lại dám giết người nhiếp hôn. Nhưng mà nhận ra điều gì Lý Thiên Lăng gắn lên bi phẫn, ánh mắt lập lệ sát ý lướt qua những bóng quỷ điên cuồng. Các người mạnh khổ rơi bào tay của Hoàng bà bà, này ta chỉ còn cách giúp các người bớt chịu dày vò siêu sinh đi thôi. Nói đoạn Lý Thiên Lăng lấy từ trong túi sau một nắm tiền đồng, dùng sức ném về phía những ác quỷ đằng lào tới. Chỉ thấy tiền đồng đánh trúng những ác quỷ kia, Thì lập tức vang lên những tiếng xì xèo, lưu lại những lũ hỏng trên thân thể của bọn chúng. Có điều sức sát thương của tiền đồng đối với những ác quỷ này dường như là không quá lớn. Bởi lẽ sau những tiếng gạo thết đau đớn, những ác quỷ kia dường như lệ càng thêm tiền cuồng, làm nhành hơn về phía của Lý Thiên Lăng. Tiểu hổ hãy cẩn thận một chút. Mà thấy đám ác quỷ bị mình xem giết không ít, nhưng mà số lượng lại còn vẫn rất đông. Lý Thiên Lăng trong lòng kêu khổ, vội lớn tiếng cảnh báo khỉ con tiểu hồ. đoàn từ quanh eo lấy xuống cây roi ra, phía bên trên lưu lại một tiếng yêu khí nhạt nhạt. Thiên địa điên đảo càn khôn loạn, trói hồn định phách diệt tà ma, phá. Chữ ngữ điều động roi ra vừa giất, thì trong không trung lập tức vang lên những tiếng vun vút. Tờ hồ nhận lầm muốn tèm khí tức xung quanh, chiên năm xẻ bẩy. Kéo theo là thanh âm dinh dị thống khổ Của những oán linh ác quỷ xung quanh Lục đào khống hồn thuật Tiểu tử quả nhiên ngươi là chuyển nhân Của âm dương môn Chứ không phải là đệ tử bình thường Tốt, hôm nay lão nương nhất định Phải giết ngươi Phía bên kia hoàng bà bà nhìn là nhìn ra Đạo Pháp mà Lý Thiên Lăng đang thi triển Hai hàm răng đen nhẹm Nghiến chặt tỏ rõ sự phẫn nổ Cái đó lại dùng sức dùng Lắc trưởng gỗ Điều đồng đám ác quỷ điên cuồng lao lên, ý đồ phá tan mản mưa roi vun vút của Lý Thiên Lăng. Thì ra đạo pháp Lý Thiên Lang đang sử dụng là một trong những bí pháp của âm dương môn, tên gọi là lục đạo không hồn thuật. Đạo pháp này đúng thật với cái tên, bởi lẽ tạo vật một khi vong mạng dưới roi ra, thì hồn thể sẽ tan thành tinh phách. Mấy trăm năm sau tụ lại, thần hồn cũng sẽ lập tức quy về lục đạo, tiến nhập vào sức sinh đạo. Mà không cần quỷ sai ngay là phán quan trả xét nguyện cớ Đây xem như là sự tôn trọng của âm ti đối với đệ nhất đại phái của Âu Lăng dị giới Một phải có quyền hạn chế thế thiên hành đạo thanh lọc quyền môn Trong lúc mà đám đông oán linh cùng ác quỷ đang vây quanh Lý Thiên Lăng Thì bất trần mấy tiếng gào giống tình đài nhất ốc vang lên Chẳng biết kẻ mới xuất hiện là ai Thế nhưng mà ngay khi thanh âm ghi vừa dứt đám quỷ lập tức ngưng công kích mà đứng giặt sang hai bên, để lộ ra một thông đạo. Lý Thiên Lăng dường như cũng cảm nhận được gì đó hung hiểm, xoay ra trên tay mỗi lúc một nhanh. Chỉ là diễn biến tiếp theo thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn, bởi uy lực của xoay ra lúc này vô cùng lớn. Ấy vậy mà có kẻ lại dám phân tay bắt lấy một cách dễ dàng. Ngạ quý! Lý Thiên Lăng mày dầm khẽ nhíu, Bởi hiện tại hắn đã nhận ra kẻ đến là năm quái nhân vẻ ngoài quái dị Trên mặt ngũ quan biến dạng, nói đúng hơn là tất cả đều bị khâu lại. Thành thờ là thứ hiện hiện trước mặt của Lý Thiên Lăng lúc này, chỉ là những khuôn mặt với chi chít những vết khẩu vá nhằm nhở. Có chăng chỉ là thanh âm ủng ổng phát ra từ cầu hỏng và quỷ khí màu hồng nhạt quấn lấy toàn thân của bọn chúng. Nhìn thấy nhận diện của đám ngà quỷ Lý Thiên Lăng không khỏi nghĩ tới một loại khả năng, Có lẽ những quỷ hồn vừa rồi thoát ra từ đầu trường của Hoàng bà bà sau khi tiến nhập hồ nước thì lập tức tìm kiếm chân thân đã được Hoàng bà bà an bài trong hồ nước từ đâu và đương nhiên tất cả những gì đang xảy ra đều nằm trong tính toán của Hoàng bà bà Bà ta muốn dùng đại trần ngũ mộc quỷ tầm bổ chân thân ngạ quỷ lại dùng hàng trăm oán hồn oán linh tiến hành dung dưỡng hồn quỷ của chúng mục đích cuối cùng là tạo ra một thứ ngạ quỷ lợi hại trở đối trung thành như thế này. Phải biết ngạ quỷ nếu muốn tự mình dung luyện ra quỷ thân thì chỉ ít cũng phải mất trăm năm mà trong thời gian trăm năm đó để một oán hồn tu đến ngạ quỷ cũng là điều rất khó. Chỉ nói đến bị pháp sư đuổi giết còn phải trốn tránh ánh mắt của âm phủ chính thần. Thành thờ là đa phần ngạ quỷ đều tồn tại dưới dạng hồn thể. Những kẻ có được quỷ thân thực sự rất ít ấy vậy mà hôm nay tại nơi này Dưới sự trợ giúp của hoàng bà bà lại xuất hiện năm con ngạ quỷ, hồn thân tụ vào một chỗ, lực lượng của bọn chúng thực sự quá đáng sợ. Ngay cả thượng sư nếu không cẩn thận công sức dưới ăn phải thiệt thòi Lại nói giống loài quỷ đã được chia thành các cấp bậc lần được là oán hồn oán linh ác quỷ, ngạ quỷ dạ quỷ linh quỷ và mạnh nhất là quỷ vương. Kẻ có thể kháng cờ lại một hoát thần trong truyền thuyết. Còn nhớ ngày đó khi quỷ vương kẻ đứng đầu quỷ chủng môn tiến hành thiên môn đã có thể một mình kháng cự vây công của ngũ phái mà vẫn có thể thoát đi. Nếu như không bước vào âm dương đại trần mà âm dương môn đắp bày sẵn thì có lẽ dõi mắt khắp âu lăng dị giới này cũng chẳng tìm ra được kẻ nào có thể đơn phương độc mã chém giết một quỷ vương cường đại. Trở lại với tình huống bên trong của hát vụ Hay khi nhận ra những kẻ vừa tới đều là cấp bậc ngạ quỷ đất tụ linh thân Lý Thi Lang âm thầm hít vào một nơi khít lạnh hắn biết rõ với thực lực của bản thân thì chém giết một trong số chúng không quá khó nhưng mà trước mặt lúc này có tận 5 con ngạ quỷ hơn nữa hiện tại vây quanh hắn lại có vô số oán linh ác quỷ chỉ cần một chút xưa hờ liền có thể bị đánh đén bất cứ lúc nào đang lúc mà Lý Thiên L Lâm và chầmm tư cố suy nghĩ cách ứng phó Thì phía bên kia sâu trong hấp vụ mịt mờ Của hoàng bà bà cất lên tiếng cười ngạo nghĩ đoạn nói Tiểu tử Tu vi của ngươi sắc thực không yếu Có lẽ cũng đã là một thượng sư Thế nhưng mà ngươi đừng quên Cấp chính phủ này Hiện tại đều tràn ngập âm khí cùng quỷ khí Mà ngũ mộc quỷ sản sinh Pháp sự nhân loại như ngươi Trong môi trường này Tu vi phóng thích bị hạn chế phần nửa rồi cho ngươi có là thượng sư Thì cũng đừng mong đánh giết được ngạo quỷ của ta Nghe thấy những lời kia thì nội tâm của Lý Thiên Lăng vốn dĩ vì đá tàng đè nặng. Bất trần sinh biến hóa, nhưng lại nhớ thấy điều gì hắn vội vàng, quyết xáo, gọi tiểu hồ đến bên mình. Chẳng biết hắn phần vó gì cho tiểu hồ mà chỉ thích nó gần đầu thật mạnh. Rồi nhắm một phương ứng lao đi, loãng cái để xuyên qua hấp vụ rời khỏi trịnh phủ Hoàng Ba Ba càm tạ đang nhắc nhở. Sợ đẻ ép nơi nội tâm được tháo xuống. Lý Thiên Lăng lớn tiếng gạo lớn như là muốn phát tiết bức bách trong cơ thể, khẽ dùng sức đẹp dòi dà kéo khỏi tay của ngạ quỷ rồi quấn quanh ngỡ eo. Lý Thiên Lăng lúc này mới tế ra pháp khí thiếp thân, thực hiện tà vật trong Âu Lăng dị giới chỉ cần nghe tên đã phải khiếp sợ Diệt hồn kiếm, ngươi lại có cả diệt hồn kiếm trong tay. Ngay khi diệt hồn kiếm xuất vỏ hoàng bà bà nãy giờ lẩn quất trong hắc vổ, cũng bị bạch quang thoát ra từ thân kiếm đảm chú ý. Đến khi nhận ra lai lịch của thần kiếm thì mới cả kinh hô lên Cái đó là một lần nữa Lắc trường điều động đám quỷ nô của mình điên cuồng lao vào Lý Thiên Lăng Mà ta biết nếu không nhân lúc tu vi của Lý Thiên Lăng Bị âm khí cùng quỷ khí của ngũ mộc quỷ trấn áp Mà giết chết hắn Đợi đến khi hắn phát được vòng vây Thì đừng nói là oán linh ác quỷ đều bị diệt Mà ngay cả bà ta cũng chẳng thể yên thân Như nhận ra ý đồ của Hoàng Bà Bà, Lý Thiên Lăng sau khi tế ra diệt hồn kiếm, thì lập tức thi triển kiếm pháp của âm dương môn. Tờ trong tay trái, linh vụ đón gió bay lên hình thành kết giới phủ trận, miễn cưỡng tạo ra một khoảng trống cho Lý Thiên Lăng niệm chú thắc pháp. Thiên la đệ võng, kiếm ý xoay vòng, ngọc hoàng đại đế hiện lộ chân uy, cấp tốc thi lệnh chấn. Tiếng chú ngữ vừa văng vòng giữa mịt mù hắc vụ, trong vòng vây của những oán linh ác quỷ. Kiếm quang bằng bạc lóe sáng, vô vàn kiếm mạnh bay quanh thân thể Lý Thiên Lăng, hình thành một cơn lốc không ngừng đem những oan linh ác quỷ đang cố ý đổ tiếp cận chém giết. Âm dương kiếm thuật nhất kiếm nhất đạo quả nhiên đạt tinh tú vạn pháp. Hoàng bà bà mắt nhìn thấy không ít quỷ nô của mình tán hồn lạc phách, trước kiếm khí hung mãnh của Diệt hồn kiếm, thì không khỏi cảm thấy, sự thống thiết của nhân ta năm xưa nhân lễ về trong trí nhớ. khiến cho hoàng bà bà càng thêm phấn uất Những năm xưa phạm vi thiết lược của nhân tả môn cũng có thể xem là ngang hạng với ngũ phái Âu Lan Lý Quốc. Thế nhưng mà chỉ sau một đêm đất tan thắc bởi thập đại cường giả cấp bở quá linh của âm dương bồn. Và một trong số thập đại cường giả đó chính là lão xã Thạch Chấn Thiên. Vậy sao khí thế của tiểu tử này chẳng những không suy yếu mà còn cường đại lên như vậy? Sau một thoáng chấn kinh thì hoàng bà bà tự lầm bẩm Bà ta nào biết rằng bản thân của Lý Thiên Lăng là một nhân quỷ Âm khí đậm đằng của tà trần ngũ mộc quỷ Căn bản không thể uẩn Căn bản không thể ức thúc hắn Tiểu tứ Dù cho ngươi có cường đại hơn đi chăng nữa Thì hôm nay ngươi nhất định vẫn phải chết Hoàng bà bà cam tức gặm lên Cái đó chống trưởng đứng dậy Hải tay múa máy bày ra các tư thế kỳ quặc Chẳng biết ta pháp hoàng bà bà đang thi trên là gì Nhưng chỉ thấy đám oán linh ác quỷ toàn thân vặn vẹo thúng khổ. trong thắng chốc đã hóa thành những sợi quỷ khí tiến nhập vào thân xác của năm ngạ quỷ. Dung luyện hồn quỷ tà thuật của nhân tả môn. Sau khi đám oán linh quỷ bị thôn phể, thì vòng vây xung quanh Lý Thiên Lăng cũng biến mất. Trên quảng đất trống chỉ còn lại thân ảnh của Lý Thiên Lăng. Hoàng bà bà và năm ngạ quỷ đang công ngừng gạo thét. Quỷ khí trên thân cũng dần đậm hơn, tờ hồ như sắp chuyển sang màu đỏ. Đế Thiên Lăng sau khi nhận ra lai lịch cực sự của Hoàng Bà Bà thì có chút kinh hãi ở trong điện tịch của môn phái có ghi chép về nhân tả môn này nghe nói từ thuở ngũ loài mới hình thành trong hàng ngũ của nhân loại đã xuất hiện một đế vương tạ ác hắn vì quyền lực thống trị Âu Đăng Đế Quốc mà không thích tay tàn sắt đồng loại mãi sau này khi mà giấy huyện môn đứng lên trúng trả đế vương kia mới ý thức được thứ gọi là pháp thuật đáng sợ như thế nào Thuy bị lật đổ nhưng cũng từ đó, hắn ôm lòng thủ hận, dùng tài vật quy nạp những kẻ có dã tâm. Không ít nhân sĩ huyền môn không chịu được cám dỗ mà đẩu quân dưới chướng. Kết quả nhân tá môn được lập ra, trở thành cái cài sắc nhọn trong lòng Âu Năng Đế Quốc. Một đời truyền lại một đời, mãi cho đến khi âm dương môn tụ tập cường giả tìm ra bản doanh. Một bền chém giết long trời lỡ đất mới đem nhân tá môn tru diệt. Vốn cứ ngữ rằng Âu Lan Lý Quốc Từ nay không còn cái gọi là nhân tả môn thần không ngờ là Ở nơi này vẫn tồn tại tàn dư Cuộn sống sót Thấy Lý Thiên Lăng nhận ra tà pháp Mình thi triển Hoàng bà bà cũng không lấy làm đạ Bởi dù sao thì hắn cũng là người của âm dưng môn Nghe tới vừa nãy Lý Thiên Lăng Thẳng tay chém giết vô số quỷ nô Của mình Hoàng bà bà trong lòng máu nóng sôi sục Hẳn ý hồn đúc đồ mắt vốn mờ mệt Trở nên đỏ ầu như máu Người ngăn ta giết hết người trong thành về hôm nay ta giết ngươi trước Đợi đến khi mà người chết Ta lại đem hồn vách của đám dân Trúng trong thành tôi luyện thành quỷ hồn Nuôi dưỡng quỷ nô của ta Rất lời thì hoàng bà bà Vung cao trưởng gỗ Điều động năm ngạ quỷ đồng loạt tiến lên Lý Thiên Lăng cảm nhận nguy hiểm cận kể nên cũng không dám khỉnh suất Nằm lá trấn quỷ phù Lập tức được triển khai Chỉ thấy linh phù không gió mà bay Thắng chốc đất chạy lại đường đi của năm con ngạ quỷ. Một loạt tiếng chấn động vang lên, chấn quỷ phù lé lên quang mang rồi đập tức rơi xuống. Phía bên kia năm con ngạ quỷ toàn thân khẽ run dày, nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ dữ tận. cho vật vánh đó mà cũng muốn đối phó với ngạ quỷ chung dai của ta sao nằm mơ đi. Hoàng bà bà nét mặt đắc ý một lần nữa rung lắc trưởng gỗ, điều đồng quỷ nô của mình tiến lên. Rất nhanh đám ngạ quỷ đã vây quanh Lý Thiên Lăng không ngừng công kích hắn Tiểu Ánh thì nếu tỷ còn không ra tay Chỉ sợ tiểu đạo sĩ kia Sẽ không chống đỡ nổi Cách đó không xa tiểu Ngọc nhìn thấy Lý Thiên Lăng chặt vật đón đỡ công kích Của đám ngạ quỷ phía dưới Thì lo lắng hướng tiểu Ánh mà nói Tiểu Ánh lúc này sắc mặt cũng có chút biến đổi Nhưng rất nhanh đã lấy lại sự tự tin Hắn sẽ không dễ bại như vậy Tại sao chứ Vì hắn là chuyển nhân của âm Dương Môn Lời kia của tiểu ánh ngẩn dấu ý vị sâu xa Đối với nàng âm dương môn Mãi mãi là môn phái đứng đầu Của suy huyện môn Chuyện nhân của âm dương môn tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường Xất lời tiểu ánh hướng về bốn phía Nhìn thấy khắp nơi Đang có rất nhiều tà vật Phía đổ mọi cấp bậc hình thái Đồng đoạn tiến lên về phía của trịnh phủ Mày liễu của tiểu ánh kết cong lại Rồi đứt về Lý Tiên Lăng lầm bẩm Hãy cho ta lý do để giúp ngươi đi Chuyện nhân của âm Dương môn Lời của Tiểu Ánh vừa dứt thì phía cách đó không xa, tiếng gào thét của đám tà vật bấy lâu ẩn thân phía bên ngoài hơn. Phía bên ngoài Long Hưng Thành cũng vang lên tứ phía, kéo theo đó là tiếng khóc của dân chúng trong thành. Điều này không chỉ khiến cho Tiểu Ánh cùng Tiểu Ngọc chú ý, mà ngay cả Lý Thiên Lăng đang tả sung hữu đột trong hắc vụ, cũng phải phân tâm. Chẳng lẽ là âm ghi tàn mắt nơi này đây thực sự lại dẫn dụ tà vật quanh thành quy tụ hay sao? Nghĩa vừa thoáng qua khiến cho Lý Thiên Lăng toàn thân phát lạnh. Một phút mất cảnh giác bả vai trái của hắn, bị một bàn tay như nhấp bấu chặt ra sức lùi kéo. Mở tiếng gầm rú đau đứng vang lên, bàn tay vốn năng cấm ngập bả vai của Lý Thiên Lăng lúc này, như bị một thứ gì đó ăn mòn bốc lên khói đen giặc mùi tành tưởi. Khốn kiếp! Lý Thiên Lăng cắn răng vông kiếm khuét qua, chỉ thấy bàn tay đang cắm sâu vào da thịt của hắn bị chặt đứt. Máu tử vết rách trên vai cũng tuôn ra suối xả Đem bàn tay trên mặt đất thấp đỗng Chẳng mấy chốc mà đã hòa tan Máu của người có độc Hoàng bà bà ở phía xa quan sát lúc này Cả kinh thất sắc Lý Thiên Lăng lúc đầu cũng có chút khó tin Nhưng mà sau đó thì như nhến liệu gì Hắn liền cười và đáp Một trong tam độc hắc bạch ngô công Thế ra ngày còn là trong hắc ám sâm lâm Lý Thiên Lăng vô tình chấm giết hắc bạch ngô công Trong bộ tam độc Bị huyết độc của nó thấm sâu vào thân thể Nếu là pháp sư bình thường chỉ sợ là chết ngay lập tức Nhưng mà Lý Thiên Lăng thì lại khác Hắn là một nhân quỷ mà quỷ thân là bách độc bất xâm Còn nhớ nữ đệ tử của vu dược phái bị giết tinh gắn tự hồ sắp mất mạng ấy vậy mà chỉ cần uống ba giọt máu của Lý Thiên Lăng Thì đầu tính lập tức bị giải trừ Có lẽ đó là quy tắc của mỗi loài Chỉ cần gặp vài vương giả thì kẻ cùng loài ắt phải cúi đầu rút nuôi Hoàng bà bà nhìn là không tin vào những gì vừa nghe sợ ngại lắp bắp. Tuyệt đối không thể nào người hấp thu độc tính của hắc bạch ngu công. Vì sao? Vì sao còn sống? Lý Thiên Lang im lặng không đáp nhưng mà khí thức đang dần bảo khởi trên thân thể hắn giống như câu trả lời. Quỷ khí cùng với dương khí hòa quyện sao? Người, người là nhân quỷ. Hoàng bà bà kinh hãi thết lên khi mà giờ đây trước mắt của bà ta toàn thân Lý Thiên Lang đang tỏa ra âm dương nhị khí hùng hậu. Giờ thì ngươi biết vì sao bản thân của ta lại có thể hòa nhập với âm khí trong đại trận của ngươi rồi chứ? Hoàng bà bà âm dương môn không phải là để cho ngươi với bẩn đâu. Xét lời Lý Thiên Lăng dùng máu của bản thân bôi lên diệt hồn kiếm, chỉ thấy thân kiếm run lên như cảm nhận được máu huyết của chủ nhân. Bạch quang bằng bà cũng vì vậy mà nét lên biến thành hồng quang huyết sắc. Diệt hắn, diệt hắn cho ta. Tiếng gạo thét ra lệnh của Hoàng Bà Bà Khiến cho năm ngã quỷ trở nên điên cuồng Chào thủ như nhấp đồng loạt Trộp tới vị trí của Lý Thiên Lăng Ngay lúc mà chào thủ Của năm ngã quỷ sắp chạm vào người Lý Thiên Lăng dùng sức dậm chân Rồi nhảy lên cao Sịt hồn kiếm trên không chung vung vầy Kéo theo lệ tính chú ngữ vang vọng Chấn nhiếp sự hung tàn của ngã quỷ phía dưới Và sự run sợ tận sâu Trong nội tâm của Hoàng Bà Bà Âm dương nghịch chuyển thái cực xoay vòng, thiên khốc địa dung, quỷ thần kính sợ, phong hỏa lôi, diệt hồn tam thức, nhất kiếm hoành không, không ưu tà. Một loạt tiếng động vang lên đã dưới mặt đất đám ngạ quỷ đồng loạt quỷ gối, tụi tay nhờ nhếp dịch nhảy hôi thối gắn gượng vươn lên bóp lấy kiếm quang, chỉ thấy từng đoàn khối đen khét lẹt bốc lên, xác thì tối nát của đám ngạ quỷ bị linh lực của kiếm quang ăn mòn, để lộ ra xương trắng. Diệt hồn tam thức là diệt hồn tam thức Các người mau trở về Như lại nhận ra rất triệu mà Lý Thiên Lăng vừa thi triển Lại thấy đôi mắt của hắn lập lòe quỷ khí cuồng bạo Bị đám quỷ nô sắp không chịu nổi Hoàng bà bà kinh khiếp hô lên Quả trung nhỏ nơi đầu trưởng Linh Tùng dung lắc chiều hoán quỷ nô của mình Chỉ có điều dường như tất cả đã muộn Bởi lẽ chẳng hiểu nguyên cứu vì đâu Mà quỷ khí trên thần của đám ngạ quỷ lúc này đang bị tiêu diệt nhanh chóng Hoàng bà bà như lần nghĩ thứ điều gì vội đưa mắt quan sát ẩm khí nơi hồ nước. Giữa ánh mắt hoảng loạn của bà ta, ẩm khí trong chẳng biết tới lúc nào đất thổi bốc lên. Mặt hồ lúc này phẳng lặng im à hát vô bao trùm trình phố đến hiện tại cũng dần mở nhạt tí rõ. Đại trần của ta, ngũ mộc quỷ của ta, không thể nào. Thì ra đại trần ngũ mộc quỷ của Hoàng bà bà đã bị phá, cho nên hồ nước dưới có liễu mộc quỷ án ngữ. Đã chẳng còn hấp thu được âm khí dẫn chuyển Thành thừa mới phát sinh sự tình hiện tại Tiểu hộ làm tốt lắm Đang lúc hoàng bà bà Kêu gạo trong thích khẩn Thì phía tưởng vây bóng dáng của tiểu hộ đã xuất hiện Thế thiên lăng vừa cảm nhận Được khí thức của tiểu hộ tới gần Lại nhìn thấy sắc mặt của hoàng bà bà Nhăn dũng đang gạo thét Thì hiểu ra mọi chuyện đã thành Biết tiểu hộ đã đem vân phó của mình Chuyển tới bốn nhà mã trần dương đỗ Bảo bọn họ đem mộc quỷ chặt bò Lúc này thì đại trận mới bị phá, ngọn nguồn âm khí cũng vì vậy mà đứt toàn. Đại quỷ vốn nấp thủ âm khí đại trận mà sinh, đến hiện tại âm khí tiêu thất, tu vi của chúng giảm suốt cũng là điều dễ hiểu. Hoàng bà bà, trận chiến cuối cùng của ta và ngươi, hôm nay Lý Thiên Lăng nhất định phải tiêu diệt tận gốc tàn dư của nhân đà môn, thầy tổng phái dọn dẹp những gì còn răng giờ Lời kia vừa dứt lý thiên lăng thi triển phong vân bộ pháp xung quanh đám ngã quỷ, tùy tiền vung tay rắn trần quỷ phủ lên ốt của bọn chúng, khế đó bắt ấn niệm chú, muốn một kích diệt đi hồn thể thiêu đốt linh thân của chúng mãi mãi thậ, thiêu đốt linh thân của chúng mãi mãi thần hồn câu diệt. Tứ vi đại đế hiển chân uy, phòng sắc lệnh của ta Chu Tần yêu tà, cấp tốc thi lệnh chấn. Trung Ngư vừa dứt thì đạo văn trên linh phù đồng loạt kích hoạt Lực lượng thần uy của tử vi đại đế ẩn tàng trong tử vi thiên hòa bỗng chốc vụt lên đem linh thần của đám ngạ quỷ bao trọn công ngừng thiêu đốt Chỉ thấy phía bên trong thiêu hòa từng tiếng ngộng ngộng nơi cầu hỏng của đám ngạ quỷ liên tục phát ra cứ như muốn kêu diện thống khổ nhưng bất thành Chỉ thoáng chốc năm con ngạ quỷ mà hoàng bà bà khổ công nuôi dưỡng đã hóa thành than cho phiêu bất đến tỉnh phách cũng bị tử vi thiên hỏa đốt sạch vạn kiếp không thể tụ hồn quỷ nô của ta Hoàng bà bà toàn thân run lên vì giận dữ ánh mắt vận độc hiện tại đã xuất hiện những tiêu má đỏ đan xen muốn đánh sao vậy tới đây để ta xem một dưỡng quỷ sư của nhân tả môn một khi không có quỷ quái trợ giúp thì có bao nhiêu thực lực lý Thiên Lang từ trong bí tịch đã ghi nhớ rất kỹ về huyền pháp khắp cói Âu lang dị giới vì rõ người của nhân tả môn đã phần đều là dưỡng quỷ sư rất ít kẻ tự lực tu hành Vậy nên đối với hoàng bà bà trước mặt, hắn vô cùng tự tin. Sau khi mất đi năm quỷ nô, hoàng bà bà hiện tại cũng không có đối phó. Tiểu tử ngươi đực lắm, đối xanh còn đó nước biết chảy dài. Hoàng bà bà cả dần ném lại một câu oán hận cái đó định xoay người rời đi, thì bất chợt phía sau đầu bà ta sinh gió. Một bóng trưởng đen xì chẳng biết từ đâu đập tới, khiến hoàng bà bà không kịp trở tay. Chỉ nghe bút một tiếng hoàng bà bà bị đánh ngã nhào về phía trước. Mó đỏ từ đầu chảy ra suối xả, ướt đẫm cả khuôn mặt, với vô số nếp nhăn xếp chồng đi nhau. Lão từ một trường đập chết con quỷ con, giờ lại một trường đập chết con quỷ mẹ. Thống khoái, thật là thống khoái, khen ta đi tán thưởng ta đi. Người vừa buông lời ngạo khí không ai khác chính là tin mập mạp Trần Mạnh Ninh. Thì ra trần chiến của hắn và Nguyệt Hoa phía bên kia đã sớm kết thúc. Thân xác của Nguyệt Hoa lúc này nằm duy mũi kiếm của trình thiên ân Vừa rồi khi mà nghe tiếng đánh nhau kịch liệt vọng lại từ vị trí của Lý Thiên Lăng, Trần Mạnh Ninh đang ngay lập tức xách thiết trưởng đến qua. Vừa hay nhìn thấy hoàng bà bà định trốn chạy. Nhân lúc mà bà ta không chú ý, lại thêm Hắc vộ vẫn mở tỏ chưa tán hẳn. Trần Mạnh Ninh mới ra tay đánh lén, thành công một kích chế địch. Mập mạp, cẩn thận. Trong lúc Trần Mạnh Ninh còn đang khoác lát thì Hắc vộ sau lưng hắn, bị một lực lượng cường đại xé toạc. Cách đó không xa Lý Thiên Lăng quan sát thích tình huống thì vội vàng lên tiếng cảnh báo kể đó thi triển thân pháp đến mức cực hạn mà lao qua. Chỉ có điều kẻ vượt tới quá nhanh chỉ thấy thân thể mập mạp của Trần Mạnh Ninh lay động rồi như một diệu đứt dây bắn thẳng về phía của Lý Thiên Lăng đang nhỏ tới. Bình một tiếng ngay thân thể một rắn chắc một ụt ịch đồng loạt ngã lăn ra đất đến khi gượng dậy thì bóng dáng người kia cùng hoàng bà bà đã biến mất. Người vượt tới suốt cuộc là ai? Rõ ràng là đã chiếm tin cư Tại sao còn phải trốn chạy Lý Thiên Lăng vì đón giờ Cái thây mập mạp của Trần Mạnh Ninh Cho nên toàn thân lúc này đau đớn Nhận ra kẻ kia sớm mất dạng Thì cũng không miễn cưỡng tuổi theo Dù sao hiện tại cũng hung hiểm Của trình vụ đã được giải trừ Ngay đến đây thì Lý Thiên Lăng Tiến lại vì Trần Mạnh Ninh Xem xét thường thế của hắn Khi thức hỗn loạn xem ra là quá trình Luân truyền của huyệt vị để tiêu trừ Lực lượng vừa nãy tin vào Tên tiểu tử này cũng thật trơ vỏ, một kích vừa rồi của kẻ kia, nếu là mình chỉ sợ thương thế cũng khá gầm hơn hắn lúc này. Sau một hồi kiểm chất thân thể của Trần Mạnh Ninh, Lý Thiên Lăng thở phào một hơi khi mà thấy hắn chưa chết. Hiện tại toàn thân của Trần Mạnh Ninh nhũn ra như bột, không may mà hắn luyện tán môn công pháp cho nên vẫn giữ được mạng. Sau khi lĩnh một kích vừa rồi, chỉ có điều nếu không tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng e rằng không thể rời giường. Thiên Lăng Hai người không sao chứ. Trịnh Thiên Ân ở phía xa đã nhìn thích cục diện trận chính bên này. Ngày khi mà nhận ra có kẻ tập kích thì vội vã lao qua ứng cứu. Chỉ là người kia quá nhanh, đến khi nàng chạy tới thì mất dạng trong hắc vụ. Lúc này Trịnh Thiên Ân mới tiến lại chỗ của Lý Thiên Lăng hỏi Han sự tình. Người có nhìn rõ mặt kẻ kia không? Vừa này hắc vụ mờ mịt cho nên không rõ, nhưng mà theo vóc dáng thì là một nữ nhân. Chỉnh Thiên Ân nghe Lý Thiên Lăng hỏi thì cẩn thận nhớ lại khoảnh khắc người kia nâng thân thể của Hoàng Bà Bà có bộ dáng rất huyền chuyển của quyết ác. Lý Thiên Lăng nghe vậy thì ghé gật đầu âm thầm ghi nhớ thông tin này khi đó dùng sức cống trần mạnh ninh trên lưng một đường tín về phòng. Hắn muốn nhân lúc mà tin mập chết bầm này còn một hơi thở đẩy chân khí vào trong cơ thể giúp hắn chữ trị một chút. Xem ra nữ quỷ kia cũng không có ý sầu đối với tiểu đạo sĩ trên cổng cửa lớn của chính phủ, tiểu oánh một thân quần áo lưu nại một số vết xước, đang dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Lý Thiên Lăng, miệng khẽ thì Ở bên cạnh nàng, Tiểu Ngọc cũng gật đầu. Mọi ở đây quan sát rất kỹ, sau khi thì trận đánh đám tà vật đã kết thúc, thì phía cửa sau cũng xuất hiện quỷ khí chứng, chín phần là nữ quỷ kia cũng xuất thủ, đem đám tà vật tiến vào từ hướng đó ngăn lại. Thì nữ quỷ kia không có ý làm hại tiểu đạo sĩ Lúc này mùi mít tín lên trở chiến cho tỷ đó Nếu quỷ kia Tại sao lại muốn bảo vệ hộ chuyển nhân Của âm dương môn Còn nhớ ngày hôm qua Khi mà ta đối phó với tiểu đạo sĩ Phía bên ngoài xuất hiện một tia sát ký nồng đậm Có lẽ cũng là từ nữ quỷ nọ mà ra Trong chuyện này Chỉ sợ có ẩn tình Ta phải âm thầm để mật một chút mới được Nơi đoàn tiểu ánh vông tay tà ta linh chi khí của đen che kín thân thể của nàng Đến khi khi tức tán đi Một thần váy lụa lại lành lặn như trước, nhìn thấy bóng dáng của Lý Thiên Lăng vỡ quất sau kính cửa phẩm. Lúc này Tiểu Ánh cùng với Tiểu Ngọc mới cùng nhau trở lại thành túy lâu. Huynh vừa nói là vừa nãy phía bên ngoài có rất nhiều tà vật tiến vào trong thành sau. Trịnh Thiên An ngồi bên quan sát, Lý Thiên Lăng truyền chân khí chữ chỉ cho Trần Mạnh Ninh. Khi mà nghe hắn nói ngoài phủ có rất nhiều tà vật tìm đến, nhưng mà không có một kẻ nào bước chân vào trong phủ thì cả kinh hỏi lại. Lý Lăng lúc này cũng vô cùng mở mịt kẽ nhú mày rồi gật đầu. Tất cả sự tình phát sinh ngoài phủ Lý Thiên Lăng không hề hay biết. Hiện tại hắn cũng đang thắc mắc vì sao ta vẫn ở bên ngoài lại không xông vào trịnh phủ. Mà không biết rằng bản thân đang nằm dưới sự bảo hộ của hai cường giả, một quỷ một tả linh. Chủ nhân ta đã đem hoàng bà bà trở về. Trong một mảnh rừng nhỏ cách Long Hưng thành không xa, lúc này đang có một nữ tử toàn thân mặc váy lụa đen. Lũ ngũ quan tinh xảo khiến cho người ta nhìn liền cảm thấy được sự dụ hoặc không hề nhỏ. Đối diện với nàng lúc này là một nam tử trẻ tuổi. Trên thần khoác hắc bào điểm nhấn của ngắn chính là chiếc mặt nạ màu bạc, có khắc hình cùng một lá phong đỏ. Đa tạ thiếu môn chủ cứu giúp. Hoàng bà bà lúc này đang nằm dạp trên đất, vừa nhìn thấy nam tử kia thì đã mở miệng thiểu thảo. Chỉ là lời của bà ta vừa rất thì phía sau lúc mặt nạ màu bạc Quang lên thanh âm lạnh lẽo chưa đầy sắt ý. giết mộ đi! Hoàng bà bà vốn đang vui mừng vì thoát nạn, thì bị lời kia làm cho sợ hãi tột đổ, thân thể giả nu co dúng trên mặt đất, miệng lắp bắp van xin. Thiếu môn chủ xin người ta cho ta, vốn dĩ ta muốn chiếm lấy Long Hưng Thành để dâng lên cho tông môn chứ không hề có ý tư lợi Xin môn chủ khai ân. ngay một mình giải thích chỗ này Mai Danh ẩn tích nghĩ rằng có thể thoát khỏi tầm mắt của lăng gia ta thật sự thì phụ thân của ta đã sớm biết ngươi ở chỗ này bày ra đại trận ngũ mộc quỷ vốn muốn cho ngươi một cơ hội chiếm lấy Long Hưng Thành trục tội nhưng kết quả thì sao ngươi quả thần khiến cho nhân tà môn mất hết mặt mũi, linh nhì, giết mộ những lời cuối cùng nam tử kia gắn lên trong phẫn nộ nữ tử kia nghe vậy thì vâng bộ tiếng cái đó một chào chụp lên đỉnh đầu của hoàng bà bà tem bổn phách của bà ta kéo ra ngoài trực tiếp thôn phệ. Âm Dương Môn đã không còn đến lần lúc nhân ta môn chúng ta quật khởi, Linh Nhi, chuyện ta phân phó ngươi nhất định phải làm bằng được. Thân thể này của ngươi là do phụ thân ta khổ công dung dưỡng mấy chục năm, dù là bất kỳ ai nếu không đẩy chân khí vào thân thể dò xét thì tuyệt đối không có khả năng nhìn ra chân thân của ngươi, từng khiến cho ta thất vọng. Chỗ nhân yên tâm, dõi mắt khắp Âu Lãng quốc này. Ngoài người vào môn chủ thì cũng chẳng có mấy kẻ đủ khả năng chạm được vào ta. Tốt, một khi huyền môn giới tình sóng gió, thì đó là lúc chúng ta chiếm lại tất cả. Âu lằng đế quốc cư nghiệp của tổ tiên, ta nhất định phải đòi về. Nam từ nọ nói đến đây thì như nhớ đến điều gì, mày dầm khẽ nhiều ánh mắt hướng về phía Long Hưng Thành mà nói. Mặc dù âm dương môn bị diệt nhưng vẫn còn tàn dư lay lát trong dưới huyền môn. Vừa nãy nếu như không có nữ quỷ kia ở đó, Ta nhất định một ấn giết chết thắn chủ nhân xin chứa nóng vội Ta nhận ra tu vi những quỷ kia cường đại Hơn nửa phi chức còn tồn tại Một đàn linh nghìn năm Nếu vừa nãy người nóng vội ra tay Thì e rằng chúng ta khó lòng Mà đối phó với bọn chúng Nếu tự nhìn ra hẳn ý Cùng tiếc nối trong mắt của nam tử kia Thì liền lên tiếng an ủi Nam tử nọ thích như vậy Thì khẽ hư lên một tiếng Trong đầu cũng dần sinh ra một ý nghĩ độc ác và chính ý nghĩ đang nhìn nhóm kia là thứ khiến cho huyền môn điên đảo trong nay mai. Vừa nãy ngươi nghe tiểu nhan đầu kia gọi hắn là gì? Là Lý Thiên Lăng. Ồ Lý Thiên Lăng sao, Chuyển nhân của âm dương môn ta nhớ rõ tên ngươi. Rất lời hai người một nam một nữ bước nhanh về phía rừng sâu để lại trên mặt đất thân xác cổ hoàng bà bà đang từ từ héo rút. Chi phủ đại nhân, phía ngoài thành có rất nhiều dân chúng bị thương. Ở trong đại sành của trình phủ Lâm Đại đang hớt hải chạy vào bẩm báo. Ở trên ghế lớn trình chi phủ nét mặt vẫn còn xanh lét vì sự tình phát sinh hồi nãy. Nhưng mà dù sao lão cũng là quan phủ mẫu một vùng. Dân chúng gặp nạn không thể không quản. Người đem theo người kiểm tra một chút. Nếu bị thương thì chữa trị kịp thời. Lâm Đại nghe vậy thì vâng một tiếng rồi rời đi. Nhưng Trần còn chưa bước được bao xa thì đã bị người ta gọi lại. Lâm Bộ Đầu đợi một chút để ta cùng đi với ngươi. Người vừa lên tiếng không ai khác chính là nhị phu nhân của Trịnh phủ, vừa nãy nàng cũng bị dọa cho sợ hãi, nhưng sau khi hàm oan được giải, tâm tính của nàng cũng tốt hơn không ít. Thân là đại phu nhị phu nhân cũng muốn ra sức giúp đỡ bá tánh. Tớ như vừa nãy tam Trịnh phủ thấy sau tất cả những gì đã trải qua mà nhị phu nhân của mình vẫn một lòng lo nghĩ cho phu quân. Thầy lấy làm hồ thẹn, đang định bước lên nói mấy câu an ủi, thì bất gặm ánh mắt hơn trách của nàng. Thành thờ lão chỉ đành thờ dài đem tất cả nuốt ngược vào trong, đợi sự tình lần này qua đi sẽ dành thời gian để vỗ về nàng. Hai người lâm đại cùng tố như đi rồi lúc này trong đại sành chỉ còn lại trịnh chi phủ đang ngồi ngây ngấp. Suy tư hồi lâu như nhớ đến điều gì. Trịnh chi phủ cất bước tiến về phòng của Lý Thiên Lăng Định bụng càm tạ cứu giúp cùng với đó là hỏi cách làm sao để mà chữa chỉ cho đại phu nhân. Phụ thần, sao người không nghỉ ngơi đi? Kiểu phòng bị đẩy ra, trịnh thiên ân thấy là phụ thân của mình đã tới thì lên tiếng nói. Trịnh chi phụ nhìn con gái khẽ sụt tay tỏ ý mình không sao, đoạn lại đưa ánh mắt nhìn về phía của Lý Thiên Lăng, lúc này cũng mới vừa kết thúc một chu thiên, đang từ từ mở mắt. Vì đại sư này không biết phải xưng hô như thế nào Nghe thấy ngữ khí cung kính của trình chi phủ Đi thiên lăng cũng không lấy làm lạ Khẽ gật đầu chào lão đoạn đáp Ta là họ lý tên là thiên lăng À thì ra là đi đại sư Ngày hôm nay nếu không có cậu thì e là trịnh phủ Thậm chí là cả Long Hưng Thành nay gặp nguy Tại đây ta xin mặt thay bách tính trong thành nói lời cảm tạ Trình chi phủ chắp tay cung kính nói Lý Thiên Lăng nghe ra sự thật tâm trong lời nói của lão cho nên nhẹ gật đầu kề đó nói. Đại Phu Nhân tình hình thế nào? Thế Lý Thiên Lăng hỏi đúng vấn đề mình cần. Trịnh Chi phủ không dám chậm chỉ vội đáp. Vẫn còn chưa tỉnh lại, cái này không biết làm Vì đánh mắt lo lắng của Trịnh Chi phủ Lý Thiên Lăng biết lão tình hỏi gì cho nên đáp ngay. Không cần quá lo lắng, những ngày qua Đại Phu Nhân sống ở tâm trận. Tuy thần thể nhiệm ẩm khí nặng nề, nhưng cũng may có nhị phu nhân, ngày đêm tầm bộ bằng dược liệu đến hiện tại vẫn có thể cứu. Cũng tại ta đã trách lầm nàng ấy. Trịnh chi phủ nghe thấy những lời kia thì tự trách không thôi. Ngay cả trịnh thiên nâng đứng một bên cũng cúi đầu tỏ ra ái nấy, khi từ trước đến nay vẫn luôn cho rằng nhị phu nhân có ác tầm với mẫu thân của mình. Chuyện nhà đại nhân để sau giải quyết, Hiện tại phiền đại nhân chuẩn bị cho ta một ít dược liệu Để mà thanh trừ bất âm khí bám thân đại phu nhân Những ngày tiếp theo các ngươi cứ như vậy mà làm Không đến một tháng đại phu nhân sẽ hoàn toàn bình phục Được ta đi ngay Nói rồi trình chi phủ xanh người ra lấy bút Đợi Lý Thiên Lăng viết lên những thứ cần thiết Sau đó thì lập tức chuẩn bị rời đi Thiên Lăng Huynh, ân tình của Huynh ngày hôm nay Thiên Lăng sẽ ghi lòng tạc giả Mai này, thôi khỏi đi. Thật là pháp sư hẳn yêu chữ ma là chức trách. Có cảm tạng người nên cảm tạng hắn. Trần 9 lần này hắn bỏ ra không ít khí lực, còn thiếu một chút là mất luôn cả mạng. Lý Thiên Lăng như đoán giả ý của Trần Thiên Hân cho nên chủ động trên ngang. Nói xong thì ánh mắt nhìn về thân thể của Trần Mạnh Ninh đang bất động trên giường. Trần Thiên Hân hiểu ý của hắn cho nên nhẹ gật đầu. Ánh nhìn đối với Trần Mạnh Ninh cũng với chút chán ghét. Ngày hôm nay hắn thể hiện rất tốt, đợi khi hắn tỉnh lại nhất định ta sẽ nói một tiếng cảm tạ. Mà phải rồi, sắp tới sư huynh có dự định gì không? Sau một lúc trầm tư chỉnh thiên ân lên tính hỏi, Lý Thiên Năng chẳng cần nghĩ liền đáp, tiếp tục vân du thế thiên hành đạo. Cả một đời đều vậy sao? Không hẳn, ta có trọng trách trên vai, chuyện này còn nói người cũng không hiểu. Nếu đã là trọng trách thì chắc chắn rất khó khăn. Tây ta là không phải người trong giới huyền môn, nhưng mà thân là khâm sai do chính hoàng đế sắc phong, nhưng việc ta có thể giúp huynh chắc chắn không ít." Khâm sai. Lý Thiên Lăng có chút bất ngờ khi chức thân phận thực sự của Trịnh Thiên Ân, thể hắn ngỡ ngác Trịnh Ân lúc này mới giải thích cặn kẽ. Từ ra một đoạn thời gian trước, long tưởng hoàng đế người đứng đầu của Âu Lăng đế quốc, trong một lần vi hành đã cha ra chi phổ tinh hải thành Áp bức bách tính, đặt ra luật lệ thu tô thuế cao gấp mấy lần, mà mục đích chính là ủ mưu gom lương tạo phản. Trong lúc chẳng còn đường nuôi, tri phổ tinh hải thành đã điều động phản binh vây giết Long tượng hoàng đế. Dù bên người có rất nhiều cao thủ nội vệ, nhưng mãnh hổ nan địch quần hổ rất nhanh những nội vệ kia đã bị phản binh chấm giết toàn bộ. Trong thời gian đại đạo sắp lấy đầu của hoàng đế thì người của Thánh Kiếm Sơn Trang xuất hiện. Nói về trận mạc thì người của Thánh Kiếm Sơn Trang không thể so sánh với chiến tướng xa trường. Nhưng xét về võ công thì bất cứ ai trong quân doanh cũng là một cường giả thực thụ. cứ vì lẽ đó mà chỉ 5 người, Thánh Kiếm Sơn Trang đã thành công đem theo Long tưởng hoàng đế thoát khỏi vòng vây. Sau lần thập tự nhất sinh ấy vì cảm kích Thánh Kiếm Sơn Trang, Hoàng đế đã phong cho họ trở thành danh môn đệ nhất kiếm, lại phong cho 5 người có công cứu giá, làm thánh kiếm không sai, có quyền hạn tra xét và hành quyết bất cứ tham quan nào trên toàn cõi Âu lang Lý Quốc, mà Trịnh Thiên Ân chính là một trong năm thánh kiếm không sai đó. Sau khi nghe qua sự cố Trịnh Thiên Ân kể lại, Lý Thiên Ân lúc này hiểu rõ vì sao. Ngày hôm qua khi mà đứng trước đám đảng án thua kịch, Trịnh Thiên Ân chẳng mẩy may biến sắc, Thì ra nàng có một thân võ công cao cường, đừng nói là đám đại hán thô kịch kia, kể cả là binh lính tinh nhuệ trong thành. Ở trước mặt của nàng cũng chỉ là kín hôi mà thôi. Ta biết ngươi võ công lợi hại, nhưng ta vẫn không giống phạm nhân. Dù võ công có cao nhưng cũng không có đạo pháp thi triển đi kèm, thì cũng chẳng thể làm được gì bọn chúng. Chuyện vừa xảy ra ở trình phủ của ngươi cũng là một ví dụ. Suy nghĩ hồi lâu Lý Thiên Lăng mở miệng nói Thế vậy trình thiên ân kẹ cúi đầu Nhưng vẫn không bỏ cuộc Vậy thì huynh có thể dạy ta Tu luyện võ công khổ cực như vậy Ta còn làm được thì học đạo pháp chắc cũng không khó Ngày thầy những lời kia mồ hôi chín chán Của Lý Thiên Lăng chảy dài thành vệt Trong lòng thầm nghĩ Mình ở trong hắc ám sâm lâm trải qua vô vàn hung hiểm Mới thực sự như ngày hôm nay Ây vậy mà tu luyện đạo thuật từ trong miệng nhà đầu này lại còn dễ như ăn bánh vậy. Đạo Pháp không chỉ cần siêng năng mà còn cần thiên phú. Người nhìn hắn đi, 10 năm cần mẫn nhưng ngộ tính như là heo, kết quả cũng chỉ cần đạt đến trung sư đỉnh phong, gặm ác quỷ cũng phải co giỏ Linh để chạy. Rất lời Lý Thiên Lăng chỉ về phía Trần Mạnh Ninh, tranh thủ xỉ và hắn một lời. Trịnh Thiên Ấn tính tỉnh kiên nghị, nhiều lần bị từ chối nhưng vẫn rất cố chấp. Không phải các pháp sư các ngươi đều cần pháp khí hay là chiêu số để chí ngự tạo vật sao. Nói về kiếm pháp ta tuyệt đối không thuộc kém các ngươi. Dạy cho ta cái gọi là âm dương kiếm thuật gì gì đó ta nhất định sẽ học được. Vốn dĩ Lý Thiền Lăng còn định một lần nữa từ chối nặng. Nhưng sau khi nghe hết những lời kia thì trong lòng lé lên một ý nghĩ. Hắn đưa tay khởi động hộp gỗ bên cạnh, từ trong đó lấy ra một thanh mộc kiếm hình thể điên nhèm, rồi đưa cho Trịnh Thiên Ân đoạn nói: "Cầm lấy nó rồi làm theo những gì ta nói." Trịnh Ân nghe vậy thì đưa tay cầm lấy mộc kiếm, ánh mắt ngơ ngác chờ đợi. Người luyện võ như là các ngươi chứ cần cũng tu luyện công pháp nội thể, vận dụng chân khí trong người thể ngươi, hướng tất cả về tay cầm kiếm chỉ cần ngưng thành kiếm khí. thì ngươi có thể tu luyện. Thật sao? Huỳnh không lừa ta chứ? Ngươi có gì để ta lợi dụng sao? Lý Thiên Lăng còng bày đáp, cái đó thì lấy ra diệt hồn kiếm, hai mắt nhìn thằng trình Thiên Ân rồi làm mẫu một lần. Chân khí tụ ở đan Điền chỉ cần dùng thâm thức thôi động, đẩy chân khí qua các đại huyệt. Một khi mà tùy ý đều động được chân khí hình thành kiếm khí, thì một kiếm khách như ngươi cũng có thể đối phó được với quỷ hồn bình thường. Thậm chí là nhân thi cũng có thể chém giết. Được, để ta thử một chút. Trịnh Thiên Năn nét mặt đầy tự tin, dựa theo những gì mà Lý Thiên Năng chỉ dẫn, nàng cố gắng tập trung tinh thần vận chuyển chân khí. Đối với người luyện võ công thì đặc biệt kiếm pháp thì chiêu số cùng tốc độ mới là thứ quan trọng. Còn thứ gọi là công pháp tu luyện chân khí kia, đối với họ chỉ như là một cách để tu dưỡng căn cốt, duy trì thể lực. Trước này chưa có kiếm khách nào chú trọng tu luyện chân khí. Có lẽ cũng vì vậy mà sau nửa canh giờ, mộc kiếm trên tay của Trịnh Thiên Ân cũng chẳng mảy may phát sinh dị động. Thế vậy Lý Thiên Lăng lắc lắc đầu. Ngày lúc hắn định nói Trịnh Thiên Ân không có thiên phú tu luyện kiếm đạo, thì bất trợt từ thân mộc kiếm, một vệt xanh lam ẩn hiện hơn nữa còn nồng đậm đến mức khó tin. Tàm... Trịnh Thiên Ân mồ hôi đổ xanh như mưa, Sau khi thốt lên hai tiếng toàn thân mềm nhũn ngã xuống Lý Thiên Lăng vội vàng tiến tới đỡ lý nặng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia Trong lòng thầm nghĩ Thần không ra gì Tiểu nhà đầu này lại có thể ngưng kết ra kiếm khí mãnh liệt như vậy Đừng nói là tông sư kiếm khách Mà ngay cả đến mình cũng không sở hữu kiếm ý cường đại như vậy Cái gọi là kiếm khí chính là khi tâm thức của người cầm kiếm hòa nhập cùng kiếm Để lúc đó trần khí phía trong thân thể tự nhiên sẽ chuyển thành kiếm khí. Tuyệt tiện điều động liền có thể quán thâu lên thân kiếm. Hình thành lực lượng có sức sát thương lên tất thải hình thái của ngũ loại Từ linh thân hồn phách thậm chí là nguyên thần chi niệm cũng không ngoại lệ. Có lẽ cổ nhân vì thăm thấu điều này cho nên từ lâu bên người pháp sư đều tồn tại một loại pháp khí thiếp thân. Đa phần đều dựa vào pháp khí để thăng thực lực. và sức sắc thương của mình lên bản tôn của tà vật. Ngầm nghĩ hồi lâu Lý Thiên Lăng lúc này mới đỡ trịnh thiên ân ngồi lên trên ghế, rồi nâng lên thanh kiếm gỗ màu đen nhìn qua một lượt đoạn thị thầm. Nếu đã là ý trời thì từ nay ngươi theo nàng đi. Xét lời Lý Thiên Lăng đem kiếm gỗ đặt ở trong tay của trịnh thiên ân, lại dùng hệt hồn kiếm cắt qua đầu ngón tay của nàng. Kẻ đó nhỏ xuống thân bọc kiếm ba giọt máu đại diện cho tạm hồn. Chỉ thấy kiếm gỗ như con linh tính, khẽ dùng lên nhẹ nhẹ, rồi đem ba giọt máu kia thẩm thấu. Cơn đầu nhói ở đầu ngón tay khiến trình thiên ân hồi tỉnh Điều đầu tiên nàng nói chính là, ta có thể ngưng kết kiếm khí hay không? Lý Thiên Lăng nhẹ gật đầu rồi đoạn nói, Kiếm gỗ đào này là lõi của một cây đào cổ thủ, tồn tại nghìn năm trong hắc ám xâm lâm. Đối với tất thầy tà vật thì có sức khắc trí vô cùng lớn, hơn nữa lại cứng chắc. Càng kém gì sắt đá ta gọi nó là Mộc Thiên Kiếm. Hôm nay tặng lại nó cho ngươi. Cậu đã giúp Mộc Thiên Kiếm nhận người làm chủ. Hy vọng ngày mai người sẽ dùng nó để hành tàu giang hồ, gặp ác nhân liền giết, gặp ác quỷ liền diệt. Ý tứ của Lý Thiên Lăng quá rõ ràng. Trịnh Thiên ân vừa nghe thì liền cúi mặt sầu não. Nàng biết rút cuộc thì Lý Thiên Lăng vẫn không muốn nàng đi cùng hắn. Sau buồn hồi suy nghĩ trình thiên ân thở dài rồi nói Cảm tạ thiên lăng huynh ban kiếm. Dứt lời trình thiên lăng mang theo mộc kiếm rời đi trước khi đi còn có ngày mai sẽ quay trở lại để mà thỉnh giáo kiếm pháp của Lý Thiên Lăng. Biết nàng vẫn cố níu chút thi vọng cho nên Lý Thiên Lăng chỉ nhạ gật đầu. Trong lòng của hắn biết rõ trọng trách mà sư phụ giao phó vô cùng lớn. Để mà thực hiện được thì con đường phía trước nhất định sẽ lắm trông gai. Hắn không muốn trong lòng của mình vững bận, hơn nữa tận sâu trong tiềm thức của hắn, vô đất tồn tại một hình bóng, vĩnh viễn không thể nào phai nhạt. Bất giác khóe mội của Lý Thiên Lăng bỗng nở một nụ cười, đã lâu chưa xuất hiện trên gương mặt lệch lùng. Thế khắc này hình bóng của một nữ tử đang ẩn hiện trong đầu của hắn, cùng với hoài niệm xưa cũ. Thiên Lăng, dường như ta chưa từng thích ngươi cười, là vì ngươi chưa đủ quan trọng với ta, đáng ghét. Khi con chúng ta đi thôi Hắn không xem chúng ta là người thân đâu Ký ức đẹp qua đi Lý Thiên Lăng tiến về cửa sổ Ánh mắt nhớ nhung nhìn lên trời cao Trong lòng thổn thức Bạch Liên dù nàng còn sống hay đã chết Ta cũng nhất định sẽ đi tìm Đợi ta Đại Pháp Sư Đại Mỹ Nữ Xin xin tha mạng cho ta Cầm miệng khi còn sống người ác nhân thất đức Đến chết cũng hóa quỷ hại người Đã vậy đến hai từ 3 tuổi cũng không tha Trên đời này ta ghét nhất là đám quỷ các ngươi, gặp được liền giết kể cả tên nhân quỷ đáng chết kia cũng vậy. Nhân nhân quỷ nào chứ ta không quen hắn, xin đại pháp sư buông tha, tha ứ. Trong một ngôi nhà đổ nát cách phổ lục phượng không xa, lúc này đang xảy ra màn vô cùng kỳ quật. Trên mặt đất một đứa nhỏ mới độ 3 tuổi đang phát ra những tiếng gào gào của một lão nhân. Trước mặt đứa nhỏ là một nữ tử đầu đội mũ rộng, Phía trước còn vụ xuống lứt vải mỏng, nhìn qua là vô cùng thần bí. Nếu từ kia sau khi hử lạnh một tiếng thì chẳng để cho đứa bé kịp nói thêm lời nào, đã lập tức tiến lên. Thế phải đánh giá pháp quyết bắt lích đầu lưỡi của đứa bé. Hồng tuyến trên tay trái vung lên, đem đầu lưỡi cuốn lại, cây đó thì dùng sức kéo mạnh. Động tác vừa rồi của nàng khiến cha mẹ của đứa trẻ ngồi một bên gào khóc. Đình tiến lên căn ngăn. Nhưng ngay sau đó thân thể của bọn họ như là đông cứng Khi mà nhìn thấy trong nút thắt của Hồng Tuyến lúc này không phải là lưỡi hài tử của mình Mà là lưỡi của một hư ảnh gián nua độ tuổi 900 Ta đã nói sẽ diệt ngươi thì chắc chắn phải diệt ngay đoạn nữ từ nọ dùng sức kéo thân ảnh của lão già kia về phía cổ mình Rồi nhanh tay dán lên trán của lão một lá chấn quỷ phù Chỉ thấy hòa diễm bồng cháy, lấy hồn quỷ làm nhiên liệu Phút chốc qua đi, ác quỷ kia đất tan thành bột khí rồi tiêu thất. Ở nơi đó chỉ còn lại một lá phong đỏ thắm và nét mặt phấn uất của nữ tử kia. Rồi cũng sẽ có ngày ta tìm ngươi, đẹp ngươi chém thành vạn đoạn giống như ác quỷ này. Lý thiên lăng, Lý thiên lăng, ta hợt ngươi. Diễn đi một ác quỷ dường như vẫn không khiến cho nổ khí của nữ tử kia giảm bớt Chỉ thấy nàng ngừa cổ gào lớn nhìn đầm muốn phát thiết sự uất thận.